Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 28 Khi ấy dưới chân cố phi âm còn đạp hai con quỷ, một chân là quản gia, một chân là đại thẩm kia. Giờ khác này cũng có dáng dấp ủ rũ. Bên cạnh trên đất còn có một đống ngã xuống, và lúc này những con quỷ đồ bị đánh siêu siêu vẹo vẹo, trong mặt không biết nàm bắc. Cố phi âm đứng ở đằng kia. Máy tóc dài phiêu giật, một tay cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho trường đạo trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, các đạo trưởng và thẩm Việt, thiệm nhất chu đều chấm hỏi. Chỉ thấy cô gái tóc dài âm trầm đứng kia, cô chăm chú suy nghĩ một chút, thăm thẳm sâu mà nói. lớn thì 50 tệ, nhỏ 40 tệ, được không? Mọi người, u là trời. Bị cô gái tóc dài nắm trong tay, quỷ vương không nhìn được rùn thịt, thân thể tàn phá. Và lúc này miệng hắn bị đánh đến biến dạng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ còn dư lại một đôi mắt u ám, ùng ục, ùng ục xoay. Không biết tại sao, và lúc này xem ra, thật có chút đáng thương, đã sớm không uy phong như ban đầu. Trên trời tiểu quỷ thần thứ hai bay thẳng về sau, dường như là trước mặt có lũ lụt thú dữ dồn dập cấp trốn. Cô gái tóc đen dài này làm gì vậy? Cô ta thật sự đáng sợ. Dĩ nhiên bốn đem bán đại vương. Đại vương và thủ hạ của đại vương đều bị bắt. Cô gái tóc đen dài thật là lợi hại. Các người có nhớ trước đó có một con quỷ nước nói. Thành phố A bên kia có một con buôn quỷ đặc biệt kinh khủng. Quỷ tâm tướng rơi vào tay cô ta. Căn bản không thể phản kháng đâu. phàm là quỷ rơi vào tay cô ta. Đều không có kết quả tốt. Không phải là người này cư. Không thể nào. Khủng bố như vậy sao? Nếu không chúng ta vẫn đã mau mau rút lui đi thôi. Đừng xem trò vui nữa. Tao rất sợ. Đại vương cũng không phải đối thủ của cô ta. Chúng ta nhất định càng không phải đối thủ của cô ta. Đi nhanh một chút đi. Chúng ta đi nhanh lên. Sau đó nghĩ cách, cách xa cô ta một chút đi. Tao muốn nhanh về nói cho ông bà tao biết. Để cho bọn họ đều ẩn núp chút. Tuyệt đối đừng có bị cô gái tóc dài này trộm tới bán lấy tiền. Trong lúc nhất thời, Quỷ trên trời bay rồn rập, tan tác như chìm buồn, chỉ sợ cô gái tóc đen dài ăn xong đại phương liền đến lượt bọn chúng. Hơn đỡ con buồn quỷ này thật lợi hại, vừa ác độc nữa chứ, là một kẻ nhẫn tâm đấy. Bọn họ không đấu lại cô ta, cũng không đấu nổi, chỉ có thể chạy trước là tốt nhất. Đến ngay cả những con quỷ nô nguyên bản đang cùng đám trương đạo trưởng dày dựa đánh nhau, thế tình hình như vậy đều thu tay lại, thân thể xoay một cái chùi xuống đất, chạy mất kỳ thực quỷ vương giết người vốn không đúng, chính thể ta không dám nói, ta sợ bị quỷ vương ăn. cô gái tóc dài tuy rằng ăn quỷ vương, nhưng cô ta cũng cứu người, cô ta cũng không đáng sợ như vậy chứ. bốn con quỷ nước mang cô gái tóc dài lại đây, cướp tiền lì xì, và lúc này thì vỗ trán. ở đường chúng ta cùng đi lâu như vậy cũng không thấy cô ta ăn chúng ta mà. quỷ vương là ác quỷ tu tiên ác, chúng ta không thể so với hắn. Tuy rằng tao cũng cảm thấy cô gái tóc dài kỳ thực cũng không kinh khủng như vậy. Đương nhiên bất luận những con quỷ này nói thế nào. Dành tiếng của cô gái tóc đen dài. Quỷ nghe đến tên của cô đã sợ mất mật. Dành tiếng còn buồn quỷ càng truyền càng xa. Bất luận làm sao? Thế cô tốt nhất là đi đường vòng là được. Không cẩn thận, vậy quỷ có giữ được tính mạng. Bọn quỷ đã rời đi. thôn trang nguyên bản náo nhiệt, rút cuộc an tĩnh. Giờ các này trở nên yên tĩnh Lại âm lãnh Cô phi âm rút cuộc ăn no Đặc biệt thỏa mãn ở một tiếng no nê Sáng sớm cô ăn bát mì chua cay Buổi trưa cạm hai cái bánh màn thầu Tôi không ăn cơm Cũng là lúc leo núi ăn hai cái bánh màn thầu Thừa lại lúc trưa Lúc này đã sớm đói gần chết Vì cướp tiền đi si Cô mới nhẫn nhịn đấy Không nghĩ tới cô nơi này Đang đói gần chết đây Bên kia có quỷ nhỏ đưa tới cửa Con tiểu quỷ này thật thơm ngon, vừa vặn có thể dùng lấp bụng. Ăn một nửa giữa một nửa cầm bán lấy tiền, không thể thích hợp hơn. Vừa nãy cổ đôi bụng đến mức trực tiếp ăn luôn nửa cái đầu. suýt chút nữa là quên lại tới tham xà hồn lễ. May mà đúng lúc cổ phản ứng lại, kéo con quỷ nhỏ vào trong góc, lén lén lút lút mà ăn. Còn đem miệng hắn chặn lại. Như vậy sẽ không lớn chuyện, sẽ pha hư hồn lễ của chủ nhà ảnh hưởng tới việc cô cướp tiền Ly Si. Nhưng không biết hôn lễ có tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Sao không có một chút âm thanh nào vậy? Cô nhấc đầu quỷ nhỏ xoay hai vòng. Trong lòng cảm thấy việc này làm trễ nải chút thời gian của cô. Hôn lễ chẳng lẽ đã làm xong rồi sao? Cũng không biết bốn người bạn nhỏ trước dẫn cô tới hiện giờ đi đâu mất tiêu rồi. Nhất định là đi cướp tiền Ly Si mà quên mất cô đấy. Cô đạp mấy phát vào người vài con quỷ trên mặt đất. Nhưng đáng tiếc lúc này, cũng không có dây thừng. Nếu không thì có thể trói lại rồi. Và lúc này trương đạo trưởng cũng cuối cùng từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ông Long bổ hồi lạnh trên trán, đi lên trước, cùng kính chào một cái nói Cô đại sư, đã tạ ân cứu mạng của cô, con ác quỷ này rất lợi hại, tôi không có biện pháp nào bắt hắn. Lần này lại làm phiền đến cô, mới có thể đem hắn tóm được. Mà không chúng ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Triệu đạo trưởng và lý bộ trưởng so với trường đạo trưởng còn kích động hơn. Một đêm này bọn họ vui trong hiểm cảnh, suýt chút nữa đi đời nhà ma, thật là mạo hiểm vạn phân. Cô đại sư, chúng tôi thật sự phi thường cảm kích ơn cứu mạng của cô. Thẩm việt cười, nhìn cô gái tóc dài một thần âm lãnh, chỉ cảm thấy đặc biệt thần thiết. Thiệu nhất chu và hạ sao đều sợ ngây cả người không hiểu cô gái tóc dài âm trầm là cố đại sư sao hơn nữa nhìn dáng vẻ trường đạo trưởng này và cố đại sư rất quen à thẩm việt nhỏ giọng nói cả cậu đừng có hoài nghi cố đại sư là người rất tốt trước tuổi trên máy bay cầm được tình huống tương tự may mà có cô ấy chúng tôi và người trên máy bay có thể thoát được hiểm cảnh mà không chỉ sợ lúc đó sẽ chết hết ở trên chiếc phi cơ kia rồi thiệp nhất chu và chu hạo đang gượng ngác, gật gật đầu, nuột nước miếng. Tuy trang đói thì nói như thế, nhưng răng dấp cô gái tóc dài cố đại sư này thật sự rất đáng sợ. thiệu gia trụ thậm chí cảm giác được trên người đối phương có khí tức giống như cái tên họ trang kia. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng kỳ thực lại là nham hiểm ác độc. Cô Phi ầm bèn theo thành âm mà nhìn sang. Liền thấy mấy bóng sáng đi tới. Cô không nhìn thấy người, nghe thành âm rất quen thuộc cô không khỏi kinh ngạc. trường đạo trưởng, ông cũng ở đây à? các ông tới lúc nào thế? chúng tôi đến một hồi lâu rồi. ha <cười> ha thật sự đúng dịp đấy. cô nhấc nhấc con quỷ nhỏ rách rưới trên tay, trên mặt âm lãnh có chút thành khẩn. con này là năm mươi tệ này, trên đất đều là bốn mươi tệ là được. một con lớn mười bảy, con nhỏ tổng cộng là bảy trăm ba mươi tệ. ông chuyển khoản hay là đưa tiền mặt đây? trường đạo trưởng và ly bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau sơ sơ túi phát hiện trên người bọn họ căn bản không có tiền lẻ căn bản không bỏ ra nổi trường đạo trưởng lại nói trên người chúng tôi không có tiền chuyển khoản qua điện thoại di động được không cô phỉ ẩm đường điền nói là được cái gì mà không phải tiền chứ? bọn họ biết cố đại sư quen bán quỷ thẩm việt cũng biết vì thế đó còn không khiếp sợ lắm miễn cưỡng có thể tiếp thu Thiếu nhất chú và Hạ Giao lần đầu tiên trông thấy. Giờ khác này đều cả kình trợn to hai mắt. Ôi má ơi, đây là chuyện thần tiên gì? Quỷ còn có thể bán sao? Một chiếc người đưa bọn họ bước đến tuyệt lộ là quỷ vương, cứ như vậy, bị ăn hả? Cái chuyện này cũng khiến cho người ta quá kích động rồi đấy. Bọn họ ngất ngây, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đương nhiên mấy con quỷ bị bán phá giá 730 tệ, đầu óc càng ngất không nhẹ đạo trưởng đưa điện thoại ra chuyển cho cô đại sư bảy trăm ba mươi tệ tuy rằng bảy trăm ba mươi tệ thật sự là ít diệt với con quỷ vương bọn họ lĩnh tiền thưởng cũng không chỉ bảy trăm ba mươi tệ thế nhưng cô đại sư đạo đức tốt chắc chắn không phải cô coi trọng chút tiền này vì lẽ đó tùy tiện đòi bảy trăm ba mươi tệ dù sao lần trước bắt quỷ mặt người cô chỉ lấy có bảy tám tệ thôi ông nhìn quỷ vương rách rưới và lúc này cảm giác còn có chút khó tin nổi, quỷ vương thật sự bị bọn họ thu phục rồi hả? ông không nhìn thấy cố đại sư và quỷ vương tranh đấu, nhưng quỷ vương bây giờ dáng vẻ tàn tạ, lại còn những con tiểu quỷ bị dọa thành dáng dấp kia, chỉ sợ tranh đấu cực kỳ khốc liệt, có thể bắt được quỷ vương, cố đại sư nhất định bỏ trả cái giá rất lớn, ông sẽ không cho rằng đây là một chuyện dễ dàng, đây chính là quỷ vương bọn họ ngay cả quỷ nô cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, huống hồ gì là quỷ vương. hơn nữa, bởi vì quỷ vương bị bắt, quỷ còn tụ tập đến sợ quá, bây giờ tất cả đều chạy tán loạn. nguy cơ ở thành phố để rút cuộc được giải trừ. thẩm việt và thiệu nhất chu cùng hạ giao mấy người cũng đều tìm được rồi, làm cho bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. lúc này cố phi âm đã thu được tiền, con mắt đều đặt trên điện thoại di động cũng mới mơ hồ nhìn thấy mấy con số. Cô thật cao hứng, đưa quỷ nhỏ tới mà nói. Cho ông này, tôi đi cướp hồng bao đây. Các ông biết bọn họ bãi đường ở đâu không? Tôi muốn tranh thủ, không biết kết thúc chưa. Thập Việt cứng đơ người mà nói. Đám cưới chỉ sợ là không tiếp tục được rồi. Cô phi âm cả kinh nói. Không được à? Tại sao thế? Kết hôn một nửa rồi lại không làm nữa à? Tôi nghĩ sao một chút âm thành cũng không có. Hóa ra là bởi vì hôn lễ đã bị hủy bỏ sao? Thẩm Việt không nhịn được cười, hắn nhìn Quỷ Vương bị Trương Đạo trưởng sách trong tay, nhìn một chút một bình Tiểu Nhất Chu, ăn mặc áo cưới đỏ và nói: Chu để phạm tội bị bắt, cô dâu đào hôn vì chuyện đó không cưới được. Cô phi Âm cảm thán: đám cưới cũng có thể kết thúc như vậy. Tuy rằng không thể cướp Ly xì nhưng cũng may cô cũng kiếm được hơn một vạn, lúc này có thêm bảy trăm ba chục tệ. Cũng không quẩn công cô chạy chuyến này, thu hoạch vẫn gọi là rất lớn. Quý vương họ trang bị đạo sĩ sách trong tay. Hắn đem hết toàn lực ra a a kêu lên. Một đôi mắt trợn lên to như chuông đồng Và lúc này thì ùng ục ùng ục nhìn chăm chăm cô gái tóc đen dài này, trên mặt chảy lệ máu. Nhưng đáng tiếc dù hắn lên cơn giận sự cỡ nào, vào lúc này cũng không thể uy phong lên được. Chỉ có thể mặc người ta sâu xé. Quản gia và đại thẩm bị buộc lại, lúc này cũng âm trầm ở một bên, đã không còn hùng hằng kêu ngạo như trước. Cô Phi ầm thấy quỷ đầu nhỏ làm âm ý, tùy ý cho hắn mấy năm đấm. Tuy chàng đánh hột mấy lần, nhưng tốt xấu gì thì cũng đánh trúng, như thế là tốt nhất. Quỷ vương họ tràng triệt để không một tiếng động, đứng một bên quỷ nô sợ đến run lẩy bẩy, còn buồn quỷ này thật sự khủng bố đấy. Trương đạo trưởng vật thẩm việt lúc này mới chú ý tới con mắt của cố đại sư giống như có chút vấn đề dồn dập cả kinh đói. cố đại sư mắt của cô xảy ra chuyện gì vậy có phải là cùng lúc quỷ vương tranh đấu bị thương không cô sờ sờ con mắt nói không phải tiểu quỷ này không gây thương tổn được tôi hẳn là ngũ tệ tạm quyết ông trời chó má chỉ yêu thích giàn phạt lung tung chú thích, ngũ tệ tạm quyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ ngũ tệ là năm điều tệ hại tức là quá bụa cô đơn độc thân điếc tàn tật tam quyết là ba điều thiếu thốn tiền bạc tuổi thọ và quyền lực hết chú thích Thẩm việt chưa từng nghe nói ngũ tệ tam quyết anh nghi hoặc nhìn về phía trương đạo trưởng đã thấy trương đạo trưởng kinh hãi biến sắc một mặt nghiêm túc Ông không khỏi khẩn trương nói. Ngũ tệ tạm quyết rất lợi hại sao. Trương đạo trưởng trầm mặt gật đầu, nhưng gần trọng nói. Đây là trừng phạt người tu đạo sợ nhất. Cách anh nói có chút phiền phức. Có thể cậu sẽ không rõ ràng. Nói như thế này nhé. Tôi có một vị sư thúc. Hắn đã từng cứu một người không nên cứu sắp chết. Từ đó về sau, mọi chuyện của hắn đều không thuận. Trung điên, vợ của hắn và hắn ly hôn. Chỉ mấy năm con trai duy nhất cũng gặp tai nạn xe cổ qua đời. Lục trực sự thúc cố ý muốn cứu người. Sư phụ tôi vẫn khuyên hắn, nhưng hắn không nghe. Nói không chắc sẽ ứng kiếp. Nửa đời trước xác thực khỏe mạnh, đến nửa đời sau, u là trời. Nếu chỉ sự thúc cứu người kia là người tốt cũng còn đỡ, làm thêm việc thiện. Kiếp nạn tự nhiên không nặng như vậy. Quá buộc, cô đơn, tàn tật, hắn có đủ hai cái. Đủ thế người kia tuy chẳng còn sống nhưng làm nhiều việc ác bởi vì có nhân sẽ có quả. Những hậu quả xấu này có một phần ứng lên người sứ thúc tôi. Cô đại sư có phải là lúc trước cô ở trên máy bay cứu người cho nên mới bị nạn ngũ tệ tham quyết này không? thẩm Việt kiếp sợ cực kỳ, anh quay đầu nhìn về phía cố phi âm. Cô gái tóc dài âm trầm đứng một bên. Trên gương mặt không nhìn ra vẻ gì, thậm chí có chút âm lãnh khủng bố. Nếu như đúng là bởi vì cứu người trên phi cơ, người bị mang ngũ tệ tham khuyết. Nếu như vậy, vậy phải làm thế nào? Ta đầy e sợ không có cách nào. Không có cách nào sao? thẩm Việt cầm đắm đấm buồn mỉ mắt, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Còn có chút khổ sở không thể giúp gì. Cô Phi ấm lạnh lùng nhìn chăm chăm họ, suy nghĩ một chút nói. Cũng có thể không phải, sau đó tôi còn đi. Đảo búp bê cung mấy người Ở nhà tôi bên bờ sông Còn cứu người bạn nhỏ bị quỷ nước mắt Tôi cũng không biết dính vào người nào Cũng có thể là tích lũy Mà lúc đó chính tôi cũng ở trên máy bay tôi rằng cứu người Nhưng cũng còn như tự cứu mình Không tính mạnh mẽ Nhúng tay vào vận mệnh của người khác Nhưng tính như vậy Dù sao coi như người trên phi cơ thật sự đều chết hết hẳn là tôi cũng không chết được đâu Nhưng đạo trưởng suy nghĩ một chút Nghĩ đến lúc Cát Hồng cũng ở trên máy bay lúc trước Người này Là vì tiền tài lợi ích Mượn vận đổi vận chuyện gì cũng làm được Nếu như là mượn tương lai vận thế của mình Thì ông sẽ không nói gì Nhưng ông nghe nói Cát Hồng người này mượn vận Mượn rất bất thường Hắn không mượn vận thế người ủy thác cho mình Mà là trộm khí vận của người khác sử dụng cho mình Mặc dù xuống mảnh thứ này Rất mơ hồ Nhưng một khi số mệnh bị trộm đi Người kia mọi việc bất hạnh Cuối cùng rất có khả năng thì lường một đời Hoặc là sẽ chết rất sớm Hoặc là chuyện thương thiên hại đến này Người bình thường sẽ không làm Dựa theo tình huống hôm đó Nếu như trên phi cơ không có cố đại sư, Người trên phi cơ chắc chắn phải chết Cát hồng cũng chắc chắn sẽ phải chết Bởi vì cát hồng vận mệnh bị thay đổi Trường đạo trưởng tức giận Sau đó Chuẩn bị đi trở về, liền tìm cát hồng tính sổ. Cái thứ chó má này không dạy dỗ là không được. Chính mày muốn chết, tuyệt đối đường liên lụy đến người khác. Quỷ vương quỷ khí càng ngày càng yếu. Trong thôn trang cảnh tượng dần dần biến trở về sáng sớm ban đầu. Và lúc này dương mắt nhìn lại. Nơi nào còn có kế sắc vui mừng. Là một thôn trang mạng nhện tro bụi, tình bỉ đã biến thành rách rưới. Mặt đất sạch sẽ, thậm chí còn bày không ít xương người. Có giải rậm rạp Toàn bộ thôn trang đều có một mùi khó hởi Khiến người ta buồn nôn Ở chỗ này sinh sống một ngày một đêm Thiệu Nhất Chu thẩm việt và hạ giao xong người thấy vậy không khỏi nôn mửa liên tục Đặc biệt là Thiệu Nhất Chu Anh đồn nhiều nhất dáng dấp nô thôn trang này Chẳng lẽ còn mong rằng mấy ngày nay Bọn họ ăn là đồ tốt à Có trời mới biết Bọn họ ăn vào cái gì Vào lúc này dạ dày Đều sắp bị nôn ra lúc này kết hôn không thể tiếp tục tiền lì dị cũng không đoạt được cô phi âm liền chuẩn bị đi tìm bộ của mình nhưng mà lúc này mắt cô lại bị cận thị rất nặng trong núi này lại đen thùi tìm kiếm rất phiền toái nghĩ như vậy cô càng cảm thấy là ông trời chó má đang tìm việc lúc trước đèm cô chém thành người không đói hiện tại không muốn để cô tìm được mộ đen thảo ông trời còn muốn một mình nuốt hết lượng lớn tài sản trong mộ của cô hay sao Xuống núi vào lúc này đường cũng rất khó đi. Cô phi âm để một con quỷ nô đi phá ván cửa, sau đó để bốn con quỷ nô nâng xuống núi. Vào lúc này, tuy trăng khó khăn một chút, mặt không thấy rõ rất phiền phức, nhưng đều có biện pháp mà. Có một đầu óc thông minh không gì có thể làm khó cô. Quỷ vương rớt mắt nhìn cô gái tóc đen dài, điều kiện nô bậc của hắn, phá đi cửa viện làm cổ kiệu, nâng cầu lên bay đi. Quỷ vương tức giận đến mức lệ máu tứa ra, à à rằng co, cô gái tóc đen dài này bắt nát quỷ quá đáng. Bên kia đã bị dày vò cả một đêm, đạo trưởng và các mình tình tự nhiên cũng không nhịn được mặt trợn ngược mắt lên. Một lời khó mà nói hết, đáy mắt tất cả đều là ước ao và thán phục, quỷ còn có thể dùng như vậy sao? thẩm việt đột nhiên liền nhớ lại cảnh cô gái tóc bị người mặt quỷ trở bay lên anh ta sờ sờ mũi, nhịn cười không được. Thiệu Nhất Chu ghé vào lỗ tai anh ta nói, cô đại sư thật là rất đặc biệt. Hạ Giao đến cạnh cô đại sư, mắt tay ngượng ngùng nói, đại sư, tôi có thể đi cùng không? Cô Phi Âm nhìn cô, được mà. Hạ Giao kích động nhảy lên ván cửa, cảm ơn cô đại sư. Cô Phi Âm xò ngón tay, hai tệ. Hạ Giao bà hạ chấm. Thẩm Việt bỏ Thiệu Nhất Chu, mau chóng tới lấy điện thoại trả nói cô ấy không ngồi tôi ngồi đại sư tôi có thể ngồi không tôi có thể chuyển qua điện thoại không cô phi âm lập tức nói có thể mau lên đây đi thẩm việt nói cảm ơn cô phi âm nói không cần khách sáo hạ giao lập tức nói tôi muốn ngồi tôi muốn ngồi cô trầm mặc còn kinh ngạc còn không phải là bởi vì thu lệ phí hai tệ quá nhận tính hóa sao cô trừng mắt nhìn thẩm việt một chút người con trai này tâm cơ có chút quá đáng Thầm Việt Nam như không nhìn thấy Phi thường tự nhiên ngồi cạnh cố đại sư Theo Nhật Trù đưa tay nói Tôi, tôi cũng muốn ngồi Các vị đạo trưởng bà chấm Làm sao bây giờ Bọn họ cũng có chút muốn đi nhờ kiệu quỷ đấy Cô gái tóc đen dài này Thật ác độc Tại sao không đi chết đi chứ Cuối cùng mười sau con quỷ nổ cũng phát huy được tác dụng Thao bốn tấm ván cửa xuống Không chỉ có ba nhân viên cộng tác Bị hôn mê đừng sắp xếp thỏa đáng ngay cả các đạo trưởng sức cùng lực kiệt sau một trận đấu dài cũng được đưa đến ngồi trên kiệu quỷ. Có điều nhân viên công tác bị ngất xỉu vẫn cần phải có người chăm sóc. bằng công đức quỷ đồ bay lên không để ngang ai. Khi bọn họ rơi xuống đất thì không được ổn cho lắm. đương nhiên là bọn họ cũng thì nhau chuyển khoản cho cô đại sư. ngay cả mấy người bị ngất xỉu cũng có người đứng ra ứng bộ. cô đại sư nhận được tiền rất vui mọi trường mấy thanh niên sống chết không muốn rời đi khỏi cố đại sư mặt dày ngồi trên tấm ván cửa cùng cố phi âm thì ba tấm ván cửa còn lại mỗi tấm đều có một người bị ngất xỉu nằm các vị đạo trưởng chia đều ra cũng có thể để ý được hết ngay cả tên quỷ vương bị đánh tới tả tơi rơi rụng, lúc này cũng không vai không tay không làm được việc nặng cũng bị cố đại sư ghét bỏ ném sang một bên Quỷ vương nhìn đám quỷ nô, quản gia, đại thẩm của hắn khiến ván cửa bay phập phù, Huyết lệ liền chảy đầy đất. Đạo trưởng đang sách theo hắn cũng có chút ghét bỏ. Căn bản làm máu của hắn chảy linh láng lung tung, làm ướt hết cả ván cửa. Bọn họ còn ngồi sâu được. Quỷ vương bị ghét bỏ rồi. Đường trên núi tuy rằng khó đi, nhưng có kiểu quỷ thì khác. Cả đường bay phùn phút một đường. Ngoại trừ hơi lạnh một chút ra, không sóc nảy tí nào. Nhanh nhanh chậm chậm, cao cao thấp thấp Đều dựa vào ý nghĩ của người làm chủ hạ ra bị quỷ dọa cho lâu như vậy Sợ tới mức bệnh tim sắp thái phát Đây là lần đầu tiên sai khiến quỷ Còn rất là sảng khoái Thiếu Nhật Trù cũng cảm thấy rất thoải mái Anh ta bị quỷ nô nhốt ở trong phòng đợi gả Lại là lúc không có cách nào để trốn Trong lòng biển bàn có bao nhiêu sợ hãi chứ Hiện giờ thân phận được đảo ngược Đặc biệt là khi thấy con quỷ gay bị đánh tới tơi tả kia, Trong lòng âm thầm sùng sướng gần chết, anh ngưỡn ngực, vô tình còn có chút vui vẻ, muốn hát hò vì đã vùng dậy trước ma quỷ. Thẩm Việt thì khá là bình tĩnh đấy. Anh chỉ lấy bao lì xì trong túi ra. Đông tiền giấy này cầm ở trên tay cứ lạnh căm căm, cực kỳ dọa người. Lúc trước nhiều quỷ nhìn anh như vậy, anh cũng không dám ném đi, chỉ có thể đút trong túi. Anh mệt mỏi đói không nghĩ tới quỷ đón dâu cũng thích đoạt bao lì gì. Hạ giao nghĩ đến cô làm người nhà gái bị nhát trong một sấp giấy tiền, trùn lập cập, sắc mặt trắng bệnh. Đây cũng coi như là tập tục trên toàn thế giới mà. Hiện tại ở đâu kết hôn không có lì gì chứ? Theo Nhất trù không có lì gì, bởi vì anh làm cô dâu nên không được nhận lì gì. Lúc này anh có chút đắc ý trêu kẹo nói, hà hà, tôi không có. Cũng không biết nhận được bao nhiêu lì si cô quỷ có cảm giác gì. Thẩm việt âm u nói, tôi không biết thành cô dâu quỷ có cảm giác thế nào nhở? Thiệu Nhật Trù nói, anh em không nói rõ ràng nhanh chúng ta còn có thể làm bạn bè đấy. <cười> Thẩm việt cười to. Cô Phiêm vừa nghe đến bao lì si, liền quay khuôn mặt âm trầm lại. Trước mắt nhìn bọn họ nói, các cậu cũng cướp được bao lì si à? Các cậu đoạt được nhiều không? Thẩm Việt đếm sơ quan một chút Hơn hai mươi vạn Chúng tôi làm người bên đằng gái Bị nhét một đống lên này Cô Phi ẩm chấm hỏi Cô trầm mặc, Cực kỳ hâm mộ nhìn thẩm Việt Cô phải liều mạng mới cướp được một vạn rưỡi Mấy tên này ngáo ngáo ngơ ngơ Lại được tặng mấy chục vạn à Thật làm cho người khác hâm mộ mà Hạ giáo ghét bỏ Dùng hai ngón tay kẹp mấy tờ tiền giấy Từ trong túi ra nói Nhanh nhanh đem đông bao lì xì quỷ đài ném đi để trong túi dọa chết tôi rồi. Cô phi âm sửng sốt, ném đi hả? Cô nhanh chóng vươn tay sang, thẹn thùng cười. Cô có thể ném cho tôi không? Hạ rào cùng mọi người không biết nói gì. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Cô đại sứ đánh dòng quỷ vương còn muốn đi đoạt bao lì xì. Có thể thấy được cô rất coi trọng bao lì xì này. Chẳng lẽ bao lì xì này có tác dụng gì kỳ quái hay sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, suốt cuộc vẫn đem chỗ bao lì xì trong túi móc ra. Tất cả đều nộp cho cô đại sư. Ước chừng cũng hơn trăm vạn. trương đạo trưởng bọn họ tùy rằng chỉ có mười mấy vạn, nhưng bọn họ ở đây có năm người bên nhà gái. Mặc dù ba người hôn mê, nhưng quỷ vương hào phóng. Lúc quản ra rải bao lì xì cũng không quên bọn họ. Bên người thêm vào cũng có hơn một trăm vạn. Cô Phi Ấm lúc này ôm hơn một trăm vạn tiền lì xì. Hạnh phúc sắp chết. Nhiều người lực lượng lớn, Quả thật không sai chút nào. Nếu như bính bính cùng ban lão cũng ở đây, không chừng cô có thể có 200 vạn rồi. Cô Phi ầm đói. Cảm ơn các cậu nhé. Mọi người im lặng. Trong lòng đã nghĩ chẳng đẹp bao lì xì quỷ vườn đón dâu có năng lực đặc thù gì à? Không bằng xin lại một tờ mang về cất nha. Ẩm giới có phải nhiều thêm quy cổ gì đó mà chúng ta không biết hay không? Vì sao đại sư lại muốn có chỗ bao lì xin này? Tuy rằng đã quỷ vương phát trò đấy Nhưng thật ra cũng không khác gì Tiền âm phủ bình thường Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nào biết chứ Tôi cũng đang cân nhắc đây Con nên làm giống cố đại sư Giật khoát cất giữ một ít hay không Theo tôi được biết Tiền âm phủ này cũng đã sau khi chết Mà có thể sử dụng mà Ồ Lúc này trường đạo trưởng đang âm thầm nói với Lý Bộ trưởng Vì cố đại sư này quả nhiên rất đặc biệt Cô ấy chính là cô gái rất lợi hại Ông từng nói phải không? Đúng là danh bất hư truyền. Một mình cô ấy bằng cả mười người chúng ta. Trương đạo trưởng liếc nhìn Lý Bộ trưởng một cái nói Không chỉ bởi đâu, chấp cả trăm người luôn ấy chứ. Lý Bộ trưởng rất là đồng ý gật gật đầu. Cũng không biết cố đại sư là học trò cưng của vị cao nhân nào. Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến? Trương đạo trưởng nói Nghe nói cố đại sư là người thành phố A, nhưng tôi không tìm thấy tên của cô ấy. Trong danh sách hiệp hội đạo sĩ, hiệp hội Phật giáo hay danh sách những vị huyền học sư hoạt động ở thành phố A một cách riêng tư. Trong danh sách đạo quan cũng không có ký chép đăng ký, chắc hẳn là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân đạo đó. Lý Bộ trưởng mới nói, nếu nhân tài như vậy có thể gia nhập cơ quan đặc biệt của chúng ta thì tốt rồi. Thương đạo trưởng rất là tán đồng gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, đợi chút nữa thử hỏi cố đại sư có ý này hay không hai người thương lượng một hồi càng nghĩ tinh thần càng phấn chấn nhìn quỷ vương tàn tạ không còn năng lực phản kháng lại nhìn đám quỷ đô ngoan ngoãn nghe lời nâng ván khiêng kiệu càng cảm thấy cố đại sư sâu không lường được lợi hại vô cùng nói gì cũng phải thuyết phục cố đại sư gia nhập cơ quan đặc biệt nếu cố đại sư có thể gia nhập cơ quan đặc biệt của bọn họ vậy thì chắc chắn chính là trụ cột của cả đội Ước chừng bay được nửa giờ ở trong cánh rừng tối om thì từ phía xa có ánh đèn cùng tiếng người truyền đến. Mọi người vui mừng sôi nổi vẫy tài hồ lớn. Chúng tôi ở chỗ này, chúng tôi ở đây này. Bên kia các đạo trưởng từ khắp nơi tìm tới. Nghe được tiếng hồ cũng rất vui. Theo âm thanh mà tìm đến. Bọn họ vốn cho rằng sẽ nhìn thấy đám đạo sĩ đồng nghiệp cùng mấy người thiệu nhất chu thẩm Việt trồng chất vết thương, hơi thở thòi thóp. Không ngờ khi nhìn tới lại là bốn tấm ván cửa được đám quỷ nô khiêng lên mặt trên ván cửa còn có người ngồi đi đầu là một cô gái tóc dài thoạt nhìn cực kỳ âm lãnh lúc này cô ngồi khoanh chân mái tóc dài phất phơ tung bay trong gió lạnh đôi mắt đen như mực như thể đang nhìn bọn họ lại giống như không thèm để bọn họ vào trong mắt ánh mắt âm u cùng gương mặt xanh trắng tràn đầy vẻ kêu căng làm cho bọn họ không kìm lòng nổi lùi về phía sau một bước bỗng trông thấy thật khẩn trương trong lòng thầm than hỏng rồi cô gái tóc dài này vừa nhìn liền biết không dễ trêu quân chỉ trong tay cô còn có nhiều quỷ nô như vậy đám đạo sĩ đồng nghiệp đều bị cô bắt giữ bên cạnh còn có mấy người thường không hiểu thứ gì bọn họ là nhóm người tới đầu tiên đều là người nhận được tin tức lên từ vùng lân cận thành phố để đuổi tới phân biệt đến từ các đạo quan nổi tiếng như thanh đạo quan huyền diệu quan, thuần dương quan vân vân, nhưng cũng chỉ có hai mươi mấy người. trong tình huống đối phương có còn tin mà muốn đối phó với quỷ quái vẫn có chút khó khăn. lúc này cảnh sát bình thường tới chi viện cũng không ổn lắm. nói chung cùng quỷ quái là thứ rất tà môn, người không thông thạo chút thuật bắt quỷ tới đây cũng chỉ thêm gánh nặng thôi. nhìn thấy tình hình như vậy, bọn họ còn chưa đến gần, sắc mặt đang gừng trọng vài phần. Đồng loạt nắm chặt pháp khí trong tay trao đổi ánh mắt nhắc nhở lẫn nhau cẩn thận đề phòng Làm việc tùy theo hoàn cảnh Cô gái tóc dài này thoạt nhìn Rất nguy hiểm, phải cẩn thận Chuyện gì thế nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng thấy qua cô ta Như thế nào đột nhiên liền Sư phụ tôi còn nằm trong tay cô ta chứ Chúng ta hiện tại nên làm gì đấy? Anh người bọn họ bên này Còn đang tự hỏi Nên ứng đối ra sao Bên kia cô gái tóc dài liền mang người bay tới trước mặt họ Cô từ trên cao nhìn xuống bọn họ Tét miệng Lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị đầy nguy hiểm Chào mọi người nha Mọi người sững sốt không dám tin tưởng À chào cô Cô gái tóc dài này làm sao vậy nhỉ Cầm mặt liên trao hỏi à Hiện tại người làm chuyện xấu Đều không tỉnh đạt lý Nó chuyện lễ phép như vậy sao Với thấy biểu tình khiếp sợ của mọi người trương đạo trưởng cùng lý bộ trưởng liền nhịn không được muốn cười ngay cả thẩm việt thiệu nhất chu cùng hạ giao bọn họ cũng thấy buồn cười theo thật sự không thể trách các đạo trưởng này có phản ứng như vậy được ngay cả bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy cố đại sư cũng bị dọa đến kinh hồn táng đảm sợ muốn chết trong lòng vốn đang tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng hơn trương đạo trưởng chủ động mở miệng giải thích vị này chính là cố đại sư chuyện lần này may mà có cố đại sư ra tay hỗ trợ, không chỉ cứu chúng ta, còn giúp đỡ bắt quỷ vương. đám tiểu quỷ còn lại cũng bị dọa sợ tới mức chạy tán loạn. thành phố đây tạm thời đã được an toàn. lý bộ trưởng cũng nói đúng vậy. vốn dĩ cho rằng chúng ta hẳn đã phải chết không đợi được các người, lại không nghĩ tới cố đại sư đột nhiên xuất hiện cứu tất cả mọi người đấy. thẩm việt nói đúng vậy, là cố đại sư đã cứu chúng ta. Chúng ta hiện tại tạm thời hẳn đã được an toàn rồi. Cô phi ầm bị khen một hồi, khiêm tốn hà hà hai tiếng, chẳng khác gì khiêu khích quỷ vương. Quỷ vương cao thét áo áo. Đáng tiếc mặt hắn đều bị đập cho nát bét, vặn vẹo, lệch lạc, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Lúc nào thì cũng có chỉ kêu hai tiếng, giảm bớt tâm tình nghẹn khuất của hắn một chút mà thôi. Quan sát công đại thẩm lúc này cũng đã bị mắt cúi lưng. Rũ đầu khiêng ván cửa Chẳng còn tâm tư đi quản lão già nhà bọn họ Bị chọc tức đến duyên hồn phi phách tán Các đạo trưởng tới cứu viện Bị loại tường phản thật lớn này Làm cho cả kinh Nàng nhìn về phía mấy người trương đạo trưởng cùng lý bộ trưởng Vừa rồi bọn họ chỉ chú ý tới Cô gái tóc dài Giờ phút này nhìn thấy mấy người trương đạo trưởng bị quỷ nô khiêng lên Trên ván cửa còn có mấy người đã hôn mê Cô gái tóc dài thoạt nhìn khủng bố như vậy Tin tức truyền về đều nói tình huống khẩn cấp, nhanh đi cứu viện. Bọn họ tự nhiên liền cho rằng, cô gái tóc dài này là nhân vật lợi hại. Trương đạo trưởng bọn họ là bị trói. Lúc này vừa nghe thấy mấy người trương đạo trưởng nói, mời chú ý tới bọn họ. Tuy rằng là bị đám quỷ nô nâng lên, nhưng chân tay cũng không có dấu vết bị trói chặt. Tương đối, mà nói rất là tự do. Trong tay ngược lại còn cầm theo pháp khí của chú, thác thật không sống sáng vẻ, bị bắt cóc hay uy hiếp. Lại nhìn cô gái tóc dài, cô đại sư tươi cười tuy trăng quỷ dị, nhưng bất ngờ lại cảm thấy nụ cười này lộ ra chút ngây thơ thành thật. Hóa ra là bọn họ hiểu lầm, sợ bóng sợ gió một thôi. Vài vị đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, lập tức làm lễ nói lời cảm tạ. Đại tạ cô đại sư đã ra thầy giúp đỡ. Lúc này bọn họ mới có tâm tư đi quan tâm trường đạo trưởng cùng mấy người té xỉu kia. Do hỏi bọn họ có đáng ngại quá không? Lại nghe nói chỉ là bị dọa đến hôn mê, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại quỷ vương tàn tạ, lại càng khâm phục cố đại sư hơn. Tuy rằng quỷ vương không có hai tay, đầu thiếu một nửa, ngũ quan lộn xộn Nhưng chỉ một chút như vậy, vẫn như cũ, có thể nhìn ra quỷ vương thời kỳ toàn thịnh lợi hại ra sao. Chắc chắn không phải loại quỷ quái có thể dễ dàng thu phục. Vị cố đại sư này có thể lấy sức một người đem quỷ vương thu phục, còn cứu nhiều người như vậy. Đủ thấy cô ấy rất lợi hại Bọn họ rất muốn hỏi một chút chi tiết Chuyện đã xảy ra Nhưng lúc này ở trên núi Ai cũng không nói chắc được đám quỷ quái đó Có thể ngóc đầu trở lại hay không Vẫn hà xuống núi an toàn trước rồi lại nói Đúng vậy Chúng ta đừng chần chờ ơn nơi này, này nữa Vừa đi vừa nói chuyện đi Đúng rồi Các người cũng nói một chút đi Tình huống dưới chân núi thế nào rồi Hẳn là đã rối tung rối mù lên rồi chứ Mấy trăm quỷ quái tập trung về núi Đại Long chuyện lớn như vậy không thể không làm cho lãnh đạo phía trên coi trọng. Cũng may lần này hữu kình vô hiểm, không để đám yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian. Mà không thành phố đây có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Quỷ vương nghe đến đó cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn chỉ muốn kết hôn mà thôi, sao lại thành tai họa nhân gian rồi? Chính những tên tham ô quan lại kia khốn kiếp của thế giới loài người lại tùy tiện đặt tội danh cho hắn. Điều này cũng quá đáng lắm rồi đấy. Đúng lúc này. Cô đại sư đang ngồi yên tĩnh, thì đột nhiên từ trên ván cửa đứng lên. Cô nhìn một hướng nào đó, đưa đôi tay dài của mình ra, vẻ mặt nghiêm túc giống như gặp đại địch. Những người ở đây đồng thời cả kinh, nhào nhào đến bắt đầu đề phòng. Chẳng lẽ những con quỷ đó thật sự đã trở lại, muốn cướp đại vương của bọn chúng trở về. Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao đều trốn ở phía sau cố đại sư. Và lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, Đại khái không có nơi nào có thể an toàn bằng bên cạnh cố đại sư. Ngay cả mấy người trường đạo trưởng đứng ở bên cạnh, có nhiều đạo trưởng cũng không có cảm giác an toàn bằng một cố đại sư. Thẩm Việt cũng khẩn trương nói, làm sao thế? Quỷ vương thấy thế thật hiếm khi sinh ra chút hy vọng. Chẳng lẽ những con quỷ bạn của hắn, nhìn thấy hắn gặp nạn, cho nên trở về cứu hắn sao? Nếu có thể đem hắn cứu ra khỏi bàn tay của quỷ dữ. Về sau chính là giao tình bán mạng của họ trang này Hắn chỉ mong nhìn qua đó Trong rừng một màu xám xịt Lúc anh đèn đảo qua Chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại um tùm Bóng cây lay động Mấy vị đạo trưởng nhìn theo phương hướng của cố phi âm Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy Lại nói Cô đại sư, cô có phát hiện ra gì không? cố phi âm gật đầu nói Hình như tôi nghe thấy có tiếng heo rừng kêu Mọi người có nghe thấy không? Mấy vị đạo trưởng và các minh tình đều sững sờ, Tiếng heo kêu à Có sao Bọn họ đều nghiêng tai lắng nghe Cẩn thận lắng nghe Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào sạc Còn tiếng heo kêu à Thật sự không nghe thấy Có điều tiếng heo Vậy thì bọn họ yên tâm rồi Và lúc này heo rừng đáng yêu hơn nhiều So với những con quỷ kia Dù sao lợn rừng không giống như những con quỷ kia Khủng bố tàn nhẫn như vậy không sao đâu cô đại sư trong núi này thường có dã thú xuất hiện có lẽ không có vấn đề gì đúng vậy không sao đâu chúng ta xuống núi trước thôi cô phi âm muốn nói là rất có vấn đề đó chính là lợn rừng hiện nay thịt heo rất đắt tiền món ăn thịt sườn phải mất hơn mười tệ nếu như cô có một con heo vậy thì không cần đi chợ mua thịt nữa vậy không phải là vừa có thể ăn thịt vừa có thể tiết kiệm tiền sao nghĩ như vậy cô lập tức quyết định ngày mai lúc lên đuối đi tìm bộ thuận tiện bắt một con heo rừng trở về toàn thân con heo này đều là báu vật lúc trước khi cô còn làm quỷ nhìn thấy người trong thôn thích đặt bẫy trong núi để bắt những động vật nhỏ như heo rừng thò rừng sau khi bắt thì mang về ăn lúc nào đó bắt được một con heo thì đó chính là chuyện vui của toàn thôn đợi cô mang heo rừng về làm thịt để lại một phần thịt tươi để trong tủ lạnh Ngày thường có thể lấy ra xào rau. Còn thịt ba chỉ thì luộc lên. Những phần khác thì có thể làm thịt sông khói, thịt khô, lạp sườn gì đó, trèo dưới mái hiền. Muộn ăn thì cắt một miếng rất thuận tiện. Còn đầu heo và tai heo thì có thể làm một món kho. Kho đến khi thật thơm, cho thêm ít quả ớt lên trên đặt cho thấm. Hoặc có thể dùng ớt xào, mùi vị đó thực sự rất ngon. Còn móng heo có thể hầm. Hầm đến khi móng giỏ mềm nhũn. Ăn kèm với một món cay, béo mà không ngán, vừa cay để vừa thơm, ngay cả xương hèo cũng có thể làm nước hầm xương. Nghĩ như vậy, cô thèm đến mức sắp chảy nước miếng. Mới nãy, ăn nửa con tiểu quỷ, căn bản không lấp đầy bụng cô được. Cô quyết định nhất định phải bắt được heo rừng trở về. Nếu như ngày mai không bắt được, trước khi trở về thành phố A, cô sẽ cùng bính bính bà lão đi vào trong núi tìm, như vậy có thể bắt được một con. Một con heo này đủ để cô ăn một năm, còn có thể tiết kiệm tiền thịt heo cho năm tiếp theo. Quả thực quá sáng khoái. Đoàn người quyết định không quan tâm con heo rừng kia đang ở đâu, sợ sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Vẫn nên xuống đuôi trước rồi mới nói. Trước đây bọn họ nhanh lên mấy phần, đáng tiếc bọn họ đã vui mừng quá sớm. Sau khi bọn họ đi được mấy phút, tiếng hừ hừ từ phía sau truyền tới càng lúc càng rõ đám người trương đạo trưởng quay đầu lại nhìn Sắc mặt liền trầm xuống Chỉ thấy trong bóng đêm Có khoảng 5-6 con heo rừng cao lớn Bước từng bước mạnh mẽ sông tới đây Bộ lông trên người chúng nó rất chắc chắn Mũi rất dài Cả người đen như mực Gần như hòa thành một thể với bóng đêm Nếu không chú ý kỹ Sẽ bỏ qua chúng nó Bình thường gặp đường bột con Đã tốt lắm rồi Không gây tới lúc này lại tới 5-6 con Không chỉ vậy ngoại trưởng heo rừng hình như bọn họ còn nhìn thấy vài con sói ẩn ở trong đêm tối từng đôi mắt màu đỏ tươi khát máu nhìn chằm chằm bọn họ răng nanh trong miệng rất đáng sợ nước miếng chảy dài giống như bọn họ đã trở thành con mồi của chúng nó heo rừng còn dễ nói nhưng những con sói này thì rất khó đối phó mấy người chân đạo trưởng gặp quỷ bay lơ lửng giữa không trung vẫn còn tốt trên mặt đất còn có không ít bạn bè nhưng Đây là heo rừng, còn là sói nữa, chỉ sợ rất khó để đối phó. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại nhiều heo rừng và sói tới đây như thế? Tôi thấy lai giả bất thiện rồi. Những thứ này không đơn giản thôi, không giống với heo rừng và sói đơn thuần, mọi người cẩn thận một chút đấy. Heo rừng và sói không phải là một quần thể sinh vật. Sói không ăn thịt lợn rừng thì thôi đi, sao có thể cùng xuất hiện? Bộ dạng này ngược lại giống như một thứ gì đó đuổi tới đây Các đạo trưởng vội vàng cầm các pháp khí Như kiếm cộ đào, lôi kích mộc, kiếm đồng tiền bắt đầu đề phòng Thẩm Việt và Thiểu Nhất Chu cũng vội vàng nhảy xuống ván cửa Cầm ngọn đuốc trong tay đạo trưởng Ngăn chặn phương hướng của heo lợn rừng và sói kia Lúc này ngọn đuốc mới là vũ khí tốt nhất Bọn họ vừa đề phòng vừa lùi về phía sau Hết sức cảnh giác mấy con sói đang nhìn bọn họ thèm nhỏ dãi kia có điều chỉ trong một lát sau một cái cây truyền đến một tiếng cười khẽ là tiếng của một cô gái cô ta che miệng cười từ sau thân cây dò ra một cái đầu tóc cô ta xõa dài trên vai mặc một chiếc váy dài màu đỏ sắc mặt trắng bệch một dáng cực kỳ diễm lệ môi đỏ chót lúc cười rộ lên càng mê hoặc còn có chút e lệ vì sao phải lấy những thứ đáng sợ này ra hù dọa người ta người ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi mà. Các vị đạo trưởng cùng các vị minh tinh đều không hiểu gì. bọn họ cả kinh nhìn nữ quỷ đang dựa phía sau cây. Quỷ vương vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức kích động, càng kịch liệt hét a một tiếng. Cô ơi, bà cô tổ ơi, mau tới cứu hắn. Hắn làm quỷ nhiều năm như vậy, kết hôn bột hai lần đã sớm là chuyện trước kia, kết hôn năm sáu lần cũng không có gì ngạc nhiên mà giọng nói này hắn liền nghe ra chính là người vợ thứ bảy oánh oánh của hắn ta. lúc ấy hắn và cô ta rất rất yêu nhau. đáng tiếc sau khi tình yêu đi tới phần cuối, hôn nhân của bọn họ cũng kết thúc. sau khi hắn và oánh oánh ly hôn, một lần nữa hắn bước đi trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. sớm biết như thế, còn nói cái gì hắn cũng không ly hôn, không ly hôn sẽ không kết hôn lần nữa cũng sẽ không gặp phải cô gái tóc dài nóng lòng muốn cướp bao lì xì. Ngay cả bao lì xì của quỷ cũng muốn cướp. Không gặp cô gái tóc dài, hắn sẽ không phải chịu tội này. Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện mấy chục năm trước. Lúc ấy, hắn bị gặm ăn đến mức muốn chết không được, muốn sống không xong. Bởi vì yếu đuối còn tốt hơn, bị mấy con tiểu quỷ bắt nạt. Có thể sống tới ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng gì. Hắn cúi đầu, bị gặm thủng không biết đời trước của hắn có phải đắc tội với các cô gái tóc dài hay không hai lần gặp hắn đều là cô gái tóc dài cô phi âm hít hít mũi wow con này hình như rất thơm đấy cô duỗi chiếc cổ dài đáng tiếc lúc này cái gì cũng không nhìn thấy rõ phía trước cô có mấy bóng người mơ hồ chặn lại Cũng bài tay cô vẫn còn rất tốt trường đạo trưởng vội quát nữ quỷ này tới đây xem cái gì người không ngoan ngoãn vào địa phủ chờ xử lý ngược lại vi phạm thiên quy ở nhân gian lêu lộng chơi bời, cô có mục đồ gì? Nữ quỷ kia nói. Mọi người đều muốn sống lâu trăm tuổi, chúng tôi làm quỷ, vì sao không thể cầu giữ bất tử chứ? Lão đạo sĩ này thật vô vị, vừa già lại còn vừa xấu. Tôi không muốn nói chuyện với ông, hay là để anh trai nhỏ ở bên cạnh ông nói chuyện với tôi đi. Thẩm Việt đứng bên cạnh Trương đạo trưởng nói. Không, tôi không muốn đâu. Thiệu Nhất Chu tự cảm thấy mình đẹp trai hơn. Dễ nhìn hơn, liền trốn ở phía sau thẩm việt giấu đi khuôn mặt đẹp trai của mình đi Lộ hai con mắt quan sát tình hình Để dễ bể chạy trốn Hạ giao thì cũng không nhìn được Liếc anh ta, được hạnh cào quá Quỷ vương nghe thấy những lời này Huyết lệ càng chảy dữ dội hơn Lúc này hắn đã bị nhốt trong tù Hồn đã một sớm một triệu Vậy mà con quỷ vợ này Còn tán tỉnh ngay trước mặt hắn Thật sự xem hắn đã chết rồi sao hả Màu tới cứu hắn thì chứ lúc này các đạo trưởng cũng không đoán được người tới đây có mục đích gì nhìn cô ta không chính cũng không ta quỷ khí trên người cao chót vót lại có thể thao túng bảy sói chẳng lẽ quen biết quỷ vương rất lâu rất lâu rồi sao nữ quỷ kia nói các ông không cần phải sợ thực ra tôi tới đây chỉ muốn tới chào tạm biệt với chồng cũ của tôi thôi dù sao đời từ biệt này thực sự là vĩnh biệt đấy tương lai tôi tu thành quỷ tiên tiêu rào tự tại Mà hắn thì ở dưới 18 tầng địa ngục chịu khổ, chịu tội. Nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy rất đau lòng, rất đau lòng đấy. Nói xong, cô ấy che miệng khóc hu hu. Cô ta gào khóc thảm thiết, thoát nhìn thật sự làm cho người khác cảm thấy rất sợ hãi. Chồng trước quỷ vương thực sự tới xem đau nhiệt của hắn sao? Nữ quỷ khóc lóc lâu huyết lệ, dường như là khóc đủ rồi lại nói. Được rồi, cũng coi như tôi đưa chồng trước của tôi lên đường sớm. Vậy tôi đi trước nhá, anh trai nhỏ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhau. Cô ta nhánh mắt, đá lông nhau với thẩm Việt, xõa cho thẩm Việt giật nảy mình. Hận không thể vẽ mặt mình thành một vài mặt hoa. Em muốn có duyên gặp lại cô ta chứ. Đợi đã, trước tiên cô đừng đi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo từ phía sau truyền tới. Nữ quý kia ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trong đám người này, có người nói ra. Là một cô gái tóc dài ngồi trên ván Được nhóm quỷ đô khiêng tới đây Đôi mắt tối đen như bực kia Nhìn chằm chằm cô ta âm u khó hiểu Nhìn đến mức quỷ cũng cảm thấy không thoải mái Quấn hộ khi thế này Còn cao gấp mấy lần cô ta Nước quỷ nhanh mắt cảm giác Chính mình không thể so lại Không đúng Chỉ là mấy con quỷ đầu khiêng ván cửa mà thôi Có cái gì uy phòng chứ Có điều hình như cô ta cảm thấy trên người Cô gái tóc dài có hơi thở của chồng trước của cô ta. Cô ta lập tức nghĩ tới những lời này nghe được khi tới đây. Những con quỷ đã chạy trốn khỏi sơn trang đều nói. Nói trong sơn trang có một cô gái tóc rất dài, vô cùng lợi hại. Cô ấy không chỉ đấm đại vương xuống gặp đất, gặm hơn nửa người của hắn, còn bán đại vương với giá 50 tệ. Lúc đó cô ta còn nói, cô gái nào có thể lợi hại đến như vậy? Bây giờ chồng thấy cô gái tóc dài này thật sự rất có khi thế lúc này cổ tạt trốn ở phía sau quan sát kỹ thật cũng không quá chú ý tới cô gái tóc dài này bởi vì lúc ấy cô phi âm đi tốt đằng trước nữ quỷ thì từ phía sau đi tới những người này lại nhiều đừng nhìn chặn cô lại cho nên nữ quỷ không nhìn thấy cô ấy cũng là bình thường cô phi âm ở phía sau nghe được cuộc đối thoại của bọn họ lúc này nghe thấy nữ quỷ phải đi tự nhiên không nhìn được Cô vội vàng bảo quỷ đầu khiêng cô qua đó, cô có chuyện muốn nói. Nếu mà các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.